bo cũng không trông mong gì được ở họ. chàng như một người bệnh mà không cần mời bác sĩ, bởi lẽ chàng hoàn toàn biết rõ căn bệnh của mình. Công việc ở tòa soạn bận rộn, rảnh ra lúc nào là chàng lại quay về với sự say mê sáng tạo tượng. trong phòng chàng dây đầy bột thạch cao, thạch cao động thành từng miếng thành nhiều giọt chồng lên nhau. đi công tác ở Italia, chàng chỉ say mê xem những thợ đổ tượng ở trần nhà hoặc ở cầu thang với những bức tượng thạch cao chạm trổ mềm mại tất cả mọi đường nét đều thật nghệ thuật. những người thợ làm việc hoàn toàn bằng đôi tay nhanh nhẹn khéo léo, bởi vì thạch cao đông lại rất nhanh. họ đổ thạch cao vào khuôn và phải lấy khuôn ra ngay trong vài phút. rô bò nhìn thấy trong chớp mắt đã xuất hiện bao tượng nhỏ đủ hình dạng gắn trên tường. những người đủ kiểu không theo một mẫu nhất định nào cả, chỉ theo trí tưởng tượng của con người. nào là người nông dân đang gặt, chàng trai đang cầm vũ khí, cô sen bừng cái khay, viên kỵ sĩ. Cha cố, đứa bé đang chạy, nhiều hình dáng người khô ngay trong chốc lát, nhưng tất cả chỉ có hình dáng con người một nửa hoặc hai phần ba. Ở cái tượng này chỉ có một cái mặt là của người, ở cái tượng kia thì có cái đầu trông như một quả trứng chim nhỏ, nhưng áo quần ở dưới lại nghiêm chỉnh như quần áo thật đến từng nếp nhăn. Có thể thấy rằng người điêu khắc đang nghĩ cái nọ đã vội vã làm tới cái kia, vì vậy cái nào cũng chỉ hoàn chỉnh một nửa. Nhưng khi nào thì người nghệ sĩ điêu khắc nghĩ tới việc tạo ra các tác phẩm đồ, đồ sộ Chàng bây giờ vừa mới tròn 26 tuổi Chàng có đầy đủ tất cả mọi kiến thức về nghệ thuật tạo hình Nhưng chàng không có trong tay phương tiện để làm việc Chỉ cần có 10.000 quốc ron thôi Cuối cùng thì chàng ao ước vậy Chàng nghĩ đến một lúc nào đó Vợ chồng của em gái sẽ đền bù cho chàng một phần Để chàng thực hiện ước mơ Không, họ có nghĩa vụ bắt buộc phải giúp đỡ chàng có nghĩa là chàng được chia một khoản nào đó để đảm bảo cuộc sống. Chắc chắn tổng số gia tài cha chàng để lại cũng có đến hơn 100.000 mà chàng mới lấy đi có 6.000 coron đúng hôm em gái đi lấy chồng. Nếu họ không có tiền thì ít ra họ có thể đem cầm cố cái phần gia sản được chia của chàng chứ. Chàng được muốn nửa kia mà. Chàng suy nghĩ một vài phương án. Chàng cảm thấy kinh sợ về những ý nghĩ đem tài sản đi cầm. Chàng đã từng nghe cha nói rằng việc mang tài sản đi cầm cố mua bán chịu là tội vô đạo đức. Vì vậy, ngay cả lúc túng thiếu nhất, cha chàng cũng không vay ai một xu nào. Nhưng làm sao có được phương tiện sống để làm việc đây? Dịp lễ Giáng sinh, không báo cho em gái biết trước mình sẽ về thăm quê, chàng định làm cho cô ngạc nhiên. Trước lễ Giáng sinh, chẳng ra tàu, tàu đến ga, chàng thuê một cỗ xe ngựa về nhà. Thà phải chịu đi một giờ đồng hồ rét buốt ngồi trên xe đi giữa mùa đông, nhưng bù lại. Chàng sẽ thấy sự thân thuộc ấm cúng của gia đình Và sự ngạc nhiên của cô em gái Chàng lại chỉ thấy có Zolan ngồi một mình ở nhà Chàng vui vẻ ôm hôn hai cháu bé Bé gái Zolan cô lớn hơn bé trai Yenoy 2 tuổi Cậu bé con đã được 8 tháng Bắt gặp ánh mắt của em gái cụp xuống tránh cái nhìn của mình Người anh hiểu được em rể đã đối xử với em gái mình ra sao Thỉnh thoảng anh ấy vẫn đi lên thành phố Zolan trả lời mắt nhìn xuống sàn nhà Nhưng bây giờ cũng ít hơn trước rồi Nhưng trồ bò lại hiểu nhiều hơn Qua mất nét mặt đau đớn của em gái Thế mà một giờ trước đây Chàng còn hy vọng rằng Biết đâu em rể chàng đã biết nghĩ lại Đã xử sự biết điều hơn Thông minh hơn Và biết lo toan cho những đứa con Chàng kể lại cho em gái nghe nỗi hy vọng của chàng Thì ra chàng đã chạy thi với một cục đá Không nhúc nhích ở dưới chân Chàng không thể chờ đợi Được sự đổi thay nào Ở cái gã đàn ông bạc nhược đó anh chỉ cần có 10000 coron thôi. Mặt Su làn trắng bệch, cô câm lặng nhìn anh, nét mặt đau khổ. Tài sản của anh cô mất máy môi vẻ khó nhọc đã đem đi cầm rồi. đã đem cầm rồi, em tự cho phép anh ta ư? Nước mắt chảy tràn trên khuôn mặt của cô. Em làm thế nào được, anh ta là cha của những đứa trẻ. Lúc đó, em rề trở về nhà, Robo nắm chặt hai tay vào, môi chàng run lên giận dữ chàng định làm gì đây? nếu chàng đập vỡ đầu gã thì còn hai đứa trẻ sẽ ra sao? gã em rể lại càng rừng sộ. anh đừng có mặt chọc vào chuyện riêng của tôi. gã rít lên thề thế tôi có mắc một món nợ nhỏ nhưng tôi đã bán cả cái công nghiệp này đi đâu cơ chứ? một trận cãi vã bùng lên. rò bò không thể chịu đựng được ở nhà thêm một lít một chút. chàng ra tàu trở về Budapest. một vài ngày sau, chàng lại nhận được một bức thư. trong thư Gã em rể đã xin chàng cho phép Zolan đứng tên nửa căn nhà của cha chàng để lại, để gã cho thuê. Như vậy, gã sẽ trả hết nợ. Không những thế, sau 2 năm cũng sẽ có một món tiền là 10.000 kuron chia đôi mỗi người một nửa. Còn anh ta, anh ta đã thề trước chúa rằng từ nay sẽ thành thực nuôi những đứa trẻ tử tế và anh ta sẽ không bao giờ đụng đến những cỗ bài nữa. Dưới bức thư có dòng chữ của Zolan, Ienoi đã thề trước cây thánh giá những lời trên. Robo đã sang tên cho em gái nửa phần gia sản của chàng Khi tên Jolan đã viết vào quyền trước bạ Chàng yên chí chờ đợi 5.000 coron sẽ được chia Cuối tháng 3, chàng lại nhận được thư của dự Jolan. Robo tốt bụng hiền hậu của em Em quỳ gối cầu xin anh trước ngưỡng cửa của địa ngục Anh hãy làm gì cũng được, xoay ở đâu cũng được Miễn là anh kiếm cho em 60.000 coron. Nếu anh không kiếm được, tất cả gia tài của chúng ta Ngày mùng 4 tháng 5 này sẽ bị tịch thu vĩnh viễn Cô còn giải thích trong thư rằng Chồng cô lại đi đánh bạc với một bá tước người Đức Hai ngày, hai đêm liền ở sòng bạc Ngày thứ nhất, chồng cô được 80.000 quả Nhưng đến ngày thứ hai lại bị thua hết Không những thế, anh ta còn nợ 60.000 quả nữa Anh ta lảo đảo trở về nhà với một khẩu súng trong tay Anh ta nằm lăn ra như người mắc bệnh Cứ khóc than, chửi bới âm bĩ Nếu có 60.000 quả mới có thể cứu vớt được tài sản Hoặc là phải chịu 10 năm sắp tới Nghèo đói khốn cùng để kéo cầy trả nợ Dù rằng chồng cô có chết đi Thì cô cũng chẳng thể nào trả được hết nợ Cô sẽ không bao giờ có tiền nữa Bức thư rời khỏi tay trobo Rơi xuống đất Chàng ngồi đờ đẫn ngẩn ngơ Và chàng cũng lờ mờ hiểu rằng Trong giờ phút này chàng đã như kẻ bị mất trí Chàng nhận được thư hôm trước Thì hôm sau xảy ra chuyện cãi vã Ở tiệm cà phê Khi mà cái ông bụng vệ đó Đọc báo và nói Quỷ giữ gần trong người bọn nhà báo Đúng là những tên đều cáng bịt bợ Rồi sau đó, anh bạn đồng nghiệp Arcos kéo chàng ra uống nước chè Sau cốc chè, chàng buồn dầu châm tẩu hút thuốc Và theo thói quen nghề nghiệp, chàng lại cầm tờ báo lên đọc Chàng nhìn trang sau của tờ báo Cái gì thế này? Tìm ra vật đáng ngờ của những con người không trong sạch sao? Ở mục tìm bạn đời, những dòng chữ đập vào mắt chàng Tôi sẽ gả con gái cho người có văn hóa Tuổi con trẻ, có nghề nghiệp hoặc địa vị bình thường Không uống uống rượu, không đánh bạc và khỏe mạnh Con gái tôi có món hồi môn là 300.000 CUR, sau này khi tôi chết đi, tài sản vĩnh viễn sẽ lớn hơn nhiều lần, có thể tới hàng triệu, địa chỉ hỏi phòng trị sự của báo. Robo không mấy khi đọc những tin giao vặt như vậy. Chàng vẫn thường biết, ở ban trị sự của các tờ báo vẫn thường nhận tăng thuê các tin giao vặt. Nhất là việc sưu tầm tem thư đã lan truyền khắp Nam Châu. Người ta có thể đến tận Budapest để lùng mua những con tem cho bộ sưu tập Ở phòng trị sự của báo vẫn nhận đăng các tin tức nho nhỏ do vặt Mỗi khi trên trang báo còn thừa chỗ trống Ngoài ra cũng có những chỗ cho những con chim bạch yến hiền lành ngoan đạo tìm bạn Họ thường thuê đăng những mẩu tin mà không có địa chỉ Chỉ cần viết thư đến tòa báo, gửi ban trị sự của báo T Tôi yêu cầu quý ngài làm ơn gửi cho tôi tên và địa chỉ của người đăng tin kia Để tôi viết thư lại cho người ta Kèm theo bức thư trên là một cái phong bì dán sẵn tem Để cho phòng trị sự tòa báo gửi lại cho người yêu cầu Thế là ở tòa báo Người ta ăn tiền được của cả hai bên trả. thật là những người đồ thành đạo đức Cả ngày hôm đó Cái mẩu tin trượt hiện về trong đầu robot nhiều lần Chàng phòng đoán và suy nghĩ Có thật vậy chăng? Nếu thật thế thì sao? Có thể một cô gái tư sản nào Ở tận vùng quê heo hút Cần kiếm chồng thì sao? Có thể do mẹ cô ta bị ôm yếu Không thể đưa cô đến các vũ hội Để cô có dịp tìm bạn trai Hay là ở vùng đó Không có các chàng trai trẻ thích hợp với cô Cũng có thể cô gái đã từng bị Một tay lơ nào đó lừa lọc Cô bị mang tiếng đi hoang và khó kiếm chồng Hay là cô bị dị tật Hay là bố cô ta bị đi tù Cho nên ở nơi cô ở Đàn ông con nhà tử tế không ai dám cưới cô Hay là cô là một cô gái hư hỏng Có thể do cô ta quá xấu Nên không có chàng trai nào nhỏ ngó đến Mẫu tin đã đưa đến cho người đọc Nhiều sự nghi ngờ Nhưng nếu tin đó có thật Chứ không phải bịa Và cô gái đó có thể lấy được thì sao? Nếu như trước đây thì chàng sẵn sàng quẳng ngay cái tin vặt ấy vào sọt rác Nhưng đây lại là 300.000 cua Nhiều gấp 5 lần số tiền 60.000 cua Và món tài sản vĩnh viễn nữa Trong cuộc sống Người ta có thể gặp biết bao nhiêu điều bất ngờ Có thể chứ Người ta còn có thể quen và cưới một cô gái Mà trong tay không có một đồng tiền hồi môn Rồi thì một lần nào đó trong đời Người ta cũng phải nghĩ tới kết hôn chứ Chàng muốn xua đuổi ý nghĩ đó Nhưng không xong Nó cứ bám giết lấy chàng như một con ruồi Mặc cho ngựa bò, kiều có xua đuổi Nó vẫn cứ vo ve lượn vòng Rồi quay trở lại và xà xuống Buổi chiều, chàng đến tòa soạn báo Chàng nhìn vào ô cửa sổ phòng trị sự Và chỉ tay vào ô chữ của tờ báo và hỏi Xin các ngài cho tôi biết Cái tin này là thật hay chuyện đùa Người ta mỉm cười trả lời chàng Ô, ngày bà lốc mà cũng nghĩ thế à Đây, xin mời Địa chỉ của ông ta đây Ông O. Peter, hãng đại lý buôn bán rượu Budapest, phố Prater số 96 Đêm hôm đó, robot toàn nhìn thấy cơ man nào là chữ O trong bóng đêm Trên tường, trên trần, trên bầu trời và trên mặt đất ở khắp thế giới Chàng tự chấn an mình một cách vô ích bằng ý nghĩ Đây không phải là việc làm xứng đáng với một người tự trọng Nhưng 300.000 cua ron cũng là một con số tròn trĩnh như chữ O O và O Trong đó có cả 60.000 cua ron mà jolan yêu cầu Ô, ô, ô, ô Chàng không nghĩ đến cô gái Mà chỉ nghĩ đến làm sao biến hóa ra được 60.000 cua ron Chàng chăn trở trở lại trong giường Những chữ ô lại dày vò chàng Cái họ gì mà lại có chữ ô đứng đầu nhỉ? Ai là người có cái họ chữ ô ấy? Hay đó là một người do thái Hãng kinh doanh rượu? Nhưng ở đời này tất cả mọi việc đều phải kinh doanh hôn nhân cũng là một việc kinh doanh Buổi sáng, khi đã bình tĩnh lại Chàng nghĩ đến mẩu tin đó Một cách lạnh lùng Chàng cảm thấy căm ghét bản thân mình Lẽ nào chỉ vì một cái tin rẻ tiền thế Mà chàng lại bị dây vo khổ sở suốt một đêm Trái tim con người Đâu phải là một cái cửa hàng có thể mua bán Và nếu hành động thế Thì khác nào nói với một cô gái Hãy lấy tôi làm chồng Đó là một vực thẳng trước mặt chàng Nhưng đến khi rửa mặt Chàng lại chợt nghĩ đến khuôn mặt đẫm nước mắt của cô em gái Anh hãy cứu lấy em Hãy kéo em khỏi vực thẳm Khỏi vũng bùn, khỏi địa ngục Khi chàng bước ra cổng Chàng đã như cảm thấy nhói đau trong lồng ngực Và khó thờ Phải chi cuộc đời của Zolan chỉ có thể được cứu thoát Bởi một đơn thuốc mà thôi Và cái đơn thuốc này lại rơi xuống mặt đường đẫm bùn Nó rơi vào một chỗ bẩn thỉu Bẩn đến nỗi nếu như Ta đánh rơi chiếc nhẫn hoặc đồng hồ Thì ta cũng bỏ đi luôn Nhưng đây lại là cứu vớt cuộc đời của Zolan Và chuyện xảy ra giống như chính viên bác sĩ Sau khi kê đơn thuốc cho người khác xong Lại bị chết một chiếc xe điện đẻ nghiến Máu như đông lại trong huyết quản của chàng Chàng tự động viên chấn an tinh thần mình Miễn là em mình còn sống Ta sẽ đón Zolan cùng các cháu lên đây Và chúng ta sẽ sống một cách nghèo đói như hàng nghìn người ở đây Ta sẽ làm tất cả mọi việc Dù việc nặng nhọc như hàng triệu người ở đây Từ việc quét xác đến việc phu ngựa nhưng còn mái nhà của cha ông, miếng đất của tổ tiên. Đôi mắt chàng tối lại khi chàng thấy hiện lên hình ảnh của người cha. Cha chàng đang dùng hai cánh tay nâng nấp áo quan lên và nói: "Đất đai của tôi, đất đai!" Cùng với tiếng kêu của cha chàng, cả ngôi nhà cũ đến tất cả cây cỏ xung quanh đều lay động, cùng với mảnh đất hàng ngàn đời kêu gọi: "Anh hãy cứu chúng tôi với." Dù cho chàng có đón mẹ con Julian lên đây, Và nếu dâu Lan cũng sống vất vưởng cùng với chàng bằng miếng bánh khổ cực mà chàng kiếm được Thì rồi nước mắt sẽ lại chảy trên khuôn mặt của cô Và rồi cô lại giền dĩ liên tục Ôi ngôi nhà nhà của chúng ta, mảnh đất của chúng ta Ngôi nhà, mảnh đất của tổ tiên thì không thể nào đoạn tuyệt được Nó chính là một bộ phận của cơ thể ta, một gốc tâm hồn ta Nếu chúng ta tách rời khỏi nó, chúng ta sẽ bị dày vỏ cho đến chết Lẽ ra chàng phải đi đến tiệm vua cà phê để ăn sáng theo thói quen Nhưng dường như có những bàn tay vô hình nào đó đẩy chàng đi đến phố Yosef. Ở đây, chàng bỗng giật thoát mình khi nhìn thấy phố Prater và chàng đứng xững đầu phố. Các cửa hàng cửa hiệu nối tiếp nhau nhăn nhản như khắp các đường phố trong thủ đô. Đâu cũng là cửa hàng hiệu bán hàng từ lối vào nhà đến cả gian ngoài, thậm chí ở trên đường phố lát đá nữa. Hiệu có mái che, hiệu chỉ có bầu trời ở phía trên, tất cả đều bán hàng. Cái mồi hôn nhân của ông Oprah Peter cũng là một cửa hiệu Một cửa hiệu lạnh lẽo vô tình Dù cho đó là cửa hiệu tư hay là cửa hiệu trung vốn Bởi vì dù thế nào, đó cũng là một nơi buôn bán Không thể nhìn ông ta như một loại người khác được Hiện tại đang đe dọa tên tuổi chàng Nghệ thuật, tương lai của chàng có thể trạch sang một hướng khác chăng Thôi, cứ thử liều vào xem sao Nào, bước vào Chàng đi sâu vào trong, dấn sâu hơn nữa như một con cừu câm lặng đi vào lò sát sinh dù cho nó vẫn nhìn thấy và nghe thấy được hậu quả cuối cùng chàng đứng trước một cái quầy gỗ chàng đứng chân chối đờ đẫn vẫn có một cái gì đó không phải cho ta hồn nhân lạnh lẽo cưỡng ép trái với quy luật thiên nhiên đó không phải dành cho số phận của ta không xứng đáng một người đàng hoàng thật là một việc làm đê tiện chợt một luồng điện phóng bên tai chàng vang vẳng có tiếng dola kêu hãy cứu em với Chàng đứng đó, mặt xanh nhợt Chàng nhìn một màu thuốc lá bẹp dí nằm dưới chân mình Cuộc đời chàng giờ đây khác gì cái màu thuốc lá bị vứt nay Sau đó chàng tự lấy lại can đảm Mình còn trần trừ gì nữa? Mình đợi gì ở đây? Đối với mình, kết hôn chỉ là một chỗ nông Để mình vượt qua chỗ đất nông trên một đầm lầy Mình cần phải đi đến chỗ đó Để rồi còn đi tiếp quãng đời còn lại Ai đã rơi vào trong cái hố sâu Người đó không có quyền lựa chọn Ai sẽ kéo mình lên nữa Nếu hôn nhân của ta lại chính là hố sâu đó Thì ta lại càng bị mất hết sức lực Ở đây đều là buôn bán Cửa hàng và kiểu hiệu Vậy thì ta cứ coi như việc này là một nơi cầm cố cho vay mượn Một cửa hiệu cầm cố chán ngán nặng nề Đầu phải ta cần chung sống với một con ngỗng cái Một con bò cái hoặc một con lợn cái Vì sao ta lại không có thể chung sống với một cô gái không quá xấu Và cũng không quá khó chịu Mà tiền thì ta lại không phải trả Trong tin giao đó Có từ nào hứa hẹn tới hạnh phúc Một cô gái mà đi lấy chồng như vậy Cô ta sẽ không hề có lời giảng buộc nào Và lại thời buổi này Đâu có còn cổ hù nữa Sau này nếu không có hạnh phúc Ta còn lý dị được Lúc đó ta sẽ trả lại tiền cho cô ta Như là trả tiền lãi suất Và như vậy việc này sẽ chấm dứt Chàng bước vào Hàng ngàn cái chai đứng kể bên nhau Tất cả đều sặc mùi rượu Hầm rượu còn ở tận bên trong Sâu xuống đất cạnh cánh cửa có một cái giá gỗ ngắn, ở đó có một viên hạ sĩ để ria mép, cổ áo gắn huy quân hiệu lấp lánh và đang đứng rất nghiêm túc bên cạnh chiếc bảng viết. Ngoài anh ta còn có một người trong dáng vẻ quản lý của cửa hàng, mặt đỏ, đeo tạp dề da, vừa từ hầm rượu bước ra cửa. "Tôi muốn nói chuyện với ông O Peter." Robor nói. Viên hạ sĩ đeo lon màu vàng cũng quay ra nhìn chàng. "Ông ấy không sống ở đây." Viên quản lý trả lời. Ngài hỏi về cái tin đăng ở trên báo phải không? Bây giờ thì chỉ có thể viết thư để lại được thôi Ngài có thể viết ở đây Đôi mắt anh ta cười danh mãnh Anh ta chỉ cho chàng cái giá gỗ Viên hạ sĩ lúc đó bình tĩnh đưa mắt nhìn khắp người Trô Bò để kiểm tra Nghi ngờ như Trô Bò là người móc tay vào túi anh ta vậy Sau đó anh ta lại tiếp tục viết Anh ta cũng viết trên một tập giấy có dấu hiệu của cửa hàng rượu Trô Bò đứng đợi cho anh ta viết xong Gập thư cho vào phong bì và dán lại Bây giờ chàng đã đứng bên cái bản viết. Chàng cầm bút và quay về phía viên quản lý định hỏi Ông O-Peter là ai? Là người như thế nào? Và con gái ngài ra sao? Vừa lúc đó có một chàng trẻ tuổi đội mũ ống bước vào cửa hàng. Chiếc áo khoác của anh chàng phía trên màu đen, phía dưới màu hoa cổng trướng đỏ. Anh ta bước lại gần và hỏi viên quản lý Tôi đến gặp ngài O-Peter Robo viết tên mình lên tờ giấy Tôi 26 tuổi Tôi đến vì tin nhắn trên báo Số phận của tôi, tương lai của tôi Không giống như bất kỳ người đàn ông nào đến đây Tôi không có tiền lợi tức hàng năm Tôi đã gia nhập quân đội Nếu như gia đình ông có nhã ý muốn biết tôi Ông có thể đến gặp tôi Hoặc viết thư cho tôi bất cứ lúc nào Theo địa chỉ tòa soạn Tôi làm việc ở đó từ 5 giờ sáng đến 9 giờ tối Ở mặt sau, bên cạnh tên mình Chàng viết thêm tên làng quê chàng Trong thâm tâm chàng Chợt cảm thấy tiếc rằng trên giấy không có địa chỉ của ông ta Khi đã kết thúc Chàng nhìn lên thế có ba người trẻ tuổi nghiêm túc đứng sắp hàng đợi đến lượt Thật điên rồ Chàng thốt lên giận dữ khi bước ra ngoài Có thể cô ta là một cô gái bị mù Đi đến cuối phố chàng lại cáu kỉnh lắc đầu Ta không dám nhìn vào hương nữa Toà quả là đê tiện, đáng khinh bỉ Đến phố Cô Ri, chàng đã trượt nảy ra ý định Hay là quay lại, xé cái bức thư đó đi Nhưng tàu điện mà chàng đang chờ đã tới Chàng phẩy tay nhảy phát lên tàu Ba ngày sau, chàng đã không còn nhớ đến chuyện đó nữa. Chàng đã tính đến chuyện khác. hay là đi tìm một người cho vay lãi và nói cho họ tất cả lý do để vay tiền. Chàng sẽ vay 70.000 quoron rồi thì chàng sẽ trả lãi cho người đó tới khi chết là 10% khoản thu hoạch được trong món hoa lợi hàng năm. Chàng cũng đã gặp và nói chuyện với một vài người cho vay lấy lãi. Chàng cũng đã ngỏ lời với chính ông chủ tiệm cà phê Abazia. Thậm chí, chàng còn hứa trả mỗi năm một nửa khoản thu hoạch được. Nhưng những người cho vay lấy lãi vẫn lắc đầu. Còn ông chủ tiệm cà phê thì chối từ thẳng thừng Xin anh, đây không phải là nghề của tôi Những ngày tiếp theo, chàng cũng đã nói chuyện với một đức cha Chàng đã làm biếu đức cha một cái bệ thờ làm bằng cẩm thạch đẹp tuyệt Mà trên khắp đất Hungary này chưa có cái nào như vậy Sau đó, có người viết thư giới thiệu chàng đến gặp ông bộ trưởng bộ giáo dục Xem ông này có thể giúp đỡ được không Nhưng chàng đã chết đuối lại với phải bọt Vô ích, vô ích Ở đầu chàng cũng gặp phải các bức tượng người bằng thạch cao một bằng hình giấy, 70.000 coron đã làm mọi người tránh chàng. Chàng lại nhận được thư của Jolan, tất cả mọi chữ trong thư đều như tiếng còi cấp cứu. Anh hãy cứu lấy chúng em, ở thủ đô anh có điều kiện hơn, anh có khả năng làm. Đôi chân của Trobor đi đã rã rời khắp nơi.